các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không biết tính tình cô từ trước đến nay luôn thẳng thắn đối với màng tử yên cứ xem như là cô ý người chị dâu này đi về phía anh trai cô này mặc niệm cho hai người họ tự tu thành chính quả thôi Mạc từ yên cũng ngoan ngoãn đưa chén ra ý đồ chờ thức ăn mà anh gấp cho cô điều này khiến đám dạn ruột thần bất đắc dĩ gấp cho cô một miếng cá anh hài thật tình ý trong chén của màng tử yên đã có đầy đủ thức ăn Chỉ chơi miếng cá của anh là đùa chọn bố thức ăn trên bàn, thảo nào ám dạng nghiên khen anh tỉnh ý. Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, tất nhiên đó cũng là đối với ba người phụ nữ. Còn đối với cánh đàn ông, mặc dù oán giận nhưng hai người họ chỉ có thể bị bỏ qua một bên. Dùng bữa xong, trong khi đợi minh tâm đang gọt trái cây, Mạng Tự Yên thật sự không biết phải làm gì. Vốn dĩ cô muốn giúp, nhưng bà lại không cho phép cô vào bếp. Vậy nên, cô đành ngồi ở vòng khách chờ đợi, thỉnh thoảng thán gấu cùng ám dạng nghiên xây dựng quan hệ chỉ dâu em chồng vô cùng tốt. Liếc mắt thấy hai cô gái đang nói cười cười, thấy thời cơ thích hợp, mình tâm vội vàng mở miệng nói với con trai. Giọt, con nơi yên như ra ngoài đi dạo đi. Đêm, một mảnh yên tĩnh, bầu trời không sao cũng không trăng, mây đen âm u đang kéo đến bao phủ cả bầu trời, dường như trời sắp mưa, hoa viên chìm vào bóng tối, nổi bấn lên những loài hoa trắng đặc biệt chỉ nở về đêm, mặt hồ trong xanh không gợn sóng khiến lòng người khúng trở nên tiếng lặng. Mạc Tử Yên đi đến bên xích đồ ngủ xuống, nhìn anh đứng nơi đó, bóng dáng cao gầy, dưới bóng đêm không thấy rõ biểu tình trên mặt, nhưng lại cho người khác một tư vị khó nói, khiến môi cô không khỏi cong lên, nở một nụ cười biểu đạt tâm trạng vui vẻ của mình. Trong đêm tối, nụ cười trở nên trói mắt, so với anh Trang còn muốn sáng hơn. Cảm ơn anh vì hôm nay đã mời em đến. Giọng nói dịu dàng, thanh âm như ngọc phá vỡ không gian yên tĩnh là do mẹ tôi mời. Ám sạn ruột trầm ngâm, giống nhau cả mà. Hôm nay tâm trạng của cô thật sự tốt, không chỉ đơn thuần là vui vẻ mà còn có một thứ gì đó đang hình thành trong trái tim cô. Mang tự yên từ trước đến nay chỉ phạm một sai lầm khiến cô hối hận cả đời, chính là yêu phải một người như Trác Lân. Vì hắn mà cô đã đánh mất tất cả, ngay cả lòng tự tôn cuối cùng cô cũng vì hắn mà đánh mất. Để rồi cuối cùng bản thân cô cũng chẳng nhận được kết quả gì đáng mong đợi. Hiện tại chỉ có cảm giác này. Cảm giác được làm lại từ đầu thật tốt. Cô đã xác định được cảm xúc của mình đối với anh, đó là yêu. Thậm chí, so với tình yêu dành cho Trác Lân còn sâu đậm hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi vì yêu nên cô mới luyến tiếc ôn nhu của anh. Bởi vì yêu nên cô mới sợ mất đi anh. Hết thảy bởi vì tình yêu của cô dành cho anh. Tình yêu của cô dành cho anh khác hẳn với Trác Lân. Nếu nói tình yêu với Trác Lân như lửa, vừa nồng nhiệt vừa mãnh liệt, thì đối với anh lại yên tĩnh như nước. Chầm lắng nhẹ nhàng như là nước mùa thu rượu nhẹ, từ từ điêu sâu vào tận đáy lòng. Đôi khi tình yêu không cần phải bởi miệng nói ra, chỉ cần hai người ngầm hiểu, người thông minh như anh sao có thể không nhìn ra cảm xúc của cô. Chỉ là anh không nói, cô cũng không có ý định nói sớm như thế. Bọn họ còn cần thời gian để vun đắp tình cảm. Hai người bọn họ vốn đã định sẵn, sẽ đến với nhau. Kiếp trước anh đã không thoát khỏi tay cô, thì kiếp này cũng đừng hòng. Mạc tử yên cô sẽ không buông tay đơn giản như thế. Không gian rơi vào im lặng, ngoại trừ tiếng ma sát với thanh sắt phát ra từ rích đô thường hay vang lên. Đột nhiên, một hai giọt nước rơi xuống, tiếng tích tách khiến cô giật mình, đưa bàn tay ra hứng. Giọt nước mưa rơi trên tay cô, không biết từ bao giờ mà trên đầu bọn họ sớm đã nhuộm mây đen. Mưa rồi, cô nhìn anh, áo sơ mi trắng sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần dưới bóng cây chỉ thấy rõ đường nét hoàn hảo của gương mặt, nhưng lại khiến tim cô đập biên hồi. Dù bị lẫn bởi tiếng mưa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của bản thân một cách rõ ràng. Nếu năm đó cô gặp anh sớm hơn, không, chỉ cần ngày mưa của một năm trước anh xuất hiện, trên tay anh cầm cây dù đi đến bên cạnh, che chở cho cô thì cô sẽ không chút suy nghĩ nào vào lòng anh, để rồi sẽ không phải hối hận như bây giờ. Một năm trước đó, thành phố S cũng chìm ngập trong mưa, vì muốn cho chắc lần một bất ngờ mà cô đã tự tay vào bếp nấu cho hắn một bữa tối, mặc kệ tay cô bị cắt bao nhiêu lần thì Mạc Thị Yên vẫn không bỏ cuộc, chỉ vì muốn hoàn thành bữa tối tình yêu cho hắn. Sau đó, cô để hắn tan làm, ngồi đợi cả một tiếng đồng hồ. Cơm trong hộp sớm đã lạnh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trác Lân. mặc Thị đã không còn bóng người, nhưng ánh đèn phòng làm việc của Trác Lân vẫn còn sáng, khiến cô nghĩ rằng hắn đang ở nơi đó. Vì vậy mà cô cứ ngu ngốc ngồi đợi. Ngoài trời mưa cứ rơi, cô vẫn ôm hộp cơm ngồi đó. Khi đó một người đàn ông đến trước mặt cô, cho cô một cây dù không biết bởi vì mưa hay vì nước mắt mà cô không thể nào thấy rõ gương mặt của người đàn ông chỉ thấy rõ bóng lưng cao gầy nhưng rắn chắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net